Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nếu mà nó có chi làm phiền đến Thì xin cho tôi gửi ít tiền coi như là bồi thường Dù cho ông sát khước từ Nhưng ông cụ vẫn cứ dúi vào tay ông sát sâu tiền xô Nhưng cái điều làm cho ông sát nhớ nhất Chính là âm thanh gào thét thê lương Khi bị đám kia lôi đi Bằng tất cả sức lực còn lại Cô gái ấy vùng vẫy, mãnh liệt nhất, đau đớn Tôi xin các người tha cho tôi, xin các người tha cho tôi, cầu tôi với, cầu tôi với. Tiếng hét của người con gái đêm đó cứ văng vẳng trong đầu của ông sát. Bọn kia mỗi người một tay lôi người con gái ấy đi, cho đến cuối cùng bóng dáng của bọn họ cũng khuất dần ở trong làng. Ông sát cứ đứng sừng sững, nuốt xuống một ngụm nước bọt, ông có linh cảm rằng Người con gái ngày xưa ông gặp và nữ quỷ này nhất định là có dính dáng đến nhau Tuy nhiên việc cấp bách trước mắt là phải giải cứu Cô gái đang nằm ở trên giường Đang mê man khỏi nanh vốt của bầy ma chúng quỷ Nếu không e rằng là có chuyện lớn Bởi vì ông sát nhìn rõ sinh khí trên cơ thể của cô gái kia đã bắt đầu cạn dần leo lắt như ngọn đèn trước gió đau gáy quá ngày hôm nay ngày hôm nay phải phải làm việc nhiều nó có nho nhói gáy đúng là có một có một cái bạn tác giả hình như Đát Tuấn nó có một cái cái cái, cái rất hay nếu như mà bạn nào bạn nói là nỗi đau tột cùng là mất đi người yêu thì các bạn là tấm chiếu chưa từng trải thôi cái nỗi đau đớn tột cùng đó là đau lưng và đau gáy nó đau ghê OK à... Mới có tập 1 thôi Nhưng mà nó đã cảm giác rất ghê rợn rồi Liên tục là những cái sự ma mị Nó xuất hiện gần như là từ đầu Đúng không các bạn? Liên tục ma quái à... Giữa quá khứ và thực tại Luôn luôn đan sen Anh anh thích cái lối viết này đấy quỷ nhân Anh nghĩ là cái lối viết này Là của Hạ Chi phải không? Tức là cái cách cái, cái, cái, cái, Cách xây dựng uh, tình huống chuyện Nó cứ xen giữa hiện thực Quá khứ, hiện thực quá khứ Nó cứ đan vào nhau Thì cái này là của Hạ Chi Tại vì cái, cái lối viết của em khác Cái cách viết của em khác Cách viết của quỷ nhân nó khác ừ, Anh đọc chuyện của em nhiều anh, anh cũng mơ mơ hồ hồ anh thấy vậy cái Cách viết này là con bé Hạ Chi Còn cái, cái, cái, cái khả năng là những cái hình ảnh Ma quái ghê rợn Thì là của, của, của quỷ nhân Uh, ngay từ đầu nó đã có những cái sự rất là ghê giận Và um, Những cái tích đấy thì nó đều gắn đến Cái, cái người phụ nữ tuổi dần Mà nếu như mà Theo như cái phân tích thì cái cô Hương À cái cô Thu Thật ra thì là tại hai bạn thôi ừ. Các bạn uh, để ở đầu là cô cô Thu Thế là anh đọc từ đấy giờ đi Lúc anh đọc thầm Lúc mấy cái bạn biên tập bạn ấy check Bạn ấy uh, bạn ấy check bạn ấy cũng mình cũng mơ hồ đi lúc sau nó lại thành cô thu hương <cười> thôi để là thu đi <cười> thì thì thì ngay từ đầu chúng ta đã thấy là cái cô thu thì đúng theo cái quan niệm dân gian là cái người phụ nữ tuổi dần mà trong cái bữa trước mình cũng đã có chia sẻ một chút chút rồi đó các bạn đã, đã tuổi dần lại còn ở hàng chữ đinh đúng không? Phải không nhỉ các bạn? Chủ đinh ở hình như chủ đinh hay sao nhỉ? Đinh hay là giục canh? Canh thì ghê quá rồi. Canh thì nó là bá nhất trong trong dần rồi. À. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net